bên trong có các tượng thần bằng đồng bằng bạc vàng có mắt bằng ngọc và răng bằng kim cương chăm ba là xứ sở được tạo hóa ưu đãi cho nhiều mỏ vàng và kim khí khác vàng không chỉ được dùng làm đồ kim hoàng trang sức hay để đúc vàng rồng cất trong kho lẫm mà còn dùng đúc tượng thần đúc các phù điêu và giác lên đền thờ để trang trí các tượng thần bằng vàng bằng bạc hay đồng được quét lên một lớp sơn đặc chế để giữ gìn độ sáng bóng lâu bền. Khi bóng đêm ngự trị trên những ngọn tháp, thì cũng là lúc đoàn ngự trở về sau một ngày hành hương và du ngoạn quanh ngoại vi kinh thành Viraia. Cung điện lại sáng lung linh trong ánh đèn đuốc rực rỡ như ban ngày. Huyền Trân bước lên các bậc thang dài dẫn vào cung điện. Đôi tượng voi đá trắng phao thân quen chầu sẵn khiến nàng ngỡ đấy là nhà nàng. Bên trong cung điện, mọi thứ hoa đèn. Các thức ăn đồ uống đã bày biện sẵn sàng trên các bàn phủ nỉ đỏ, được đặt trên chiếc mâm đồng có đáy bằng theo chiều đông Tây. Biết bao món ăn cung đình sang trọng, dương giả đang bày biện theo cách rất cầu kỳ. Có đến hơn 50 thợ nấu trong khắp nhân gian, được tuyển mộ để phục vụ cho quốc dương. Những người này đem hiểu biết về tất cả các món ăn ở mọi vùng miền trong dương quốc chăm ba rộng lớn, chỉ để hầu quốc dương ngự thiện. Không chỉ là nấu những món ăn ngon, bồi bổ cho sức khỏe của quốc dương, mà còn phải biết tạo dựng nét hoa Mỹ trong buổi ngự. Bởi ngoài cái hoa tay khéo léo, họ còn phải nặng óc nghĩ đến cách bày trí sao cho các món ăn trở nên đẹp mắt. Đó là nghệ thuật trong ẩm thực. Như cách các đầu bếp trang trí những hình hoa, lá, thú vật và cả hình người bằng những loại rau củ như đu đủ xanh, cà rốt đỏ cam, su hào xanh ngọc, củ cải với màu trắng cẩm thạch. Món nem công, miếng chả phượng, được thêm những thứ rau quả mà xứ Sở Trầm Hương được ưu đãi cho thực vật phong phú và đa dạng quanh năm suốt tháng. Bên những món cao sang, dương giả, còn có các món bình dân chân quê của xứ Sở Trăm Ba. Những món này là do chế mân yêu cầu bởi những năm tháng chiến chinh, lao khổ, Ngài đã từng ăn và giờ trở thành thứ không thể thiếu trong bất kỳ buổi tiệc nào của Ngài. Đối với Huyền Trân, đó mới là món thực sự hấp dẫn và quyến rũ nàng. Bởi nàng đã từng thưởng thức những món hương đồng gió nội ở các làng quê Đại Việt, nên nàng có cảm giác thèm thuồng những món ăn dân dã hơn là cao lương mỹ vị. Trên bàn có các loại bánh như bánh đúc ngọt, bánh đúc trắng, bánh tét đòn, bánh tét cặp, bánh ít, bánh xôi chè, bánh tráng, bánh in, bánh cuốn, bánh xếp, bánh sakaya, bánh củ gừng, bánh chà cung, bánh đúc. Và rồi đến các loại cá như cá trích, cá nục, cá mòi, thu, ngừ Được kho trong cái trả bằng đất nung Mà hương thơm của các vị ớt, xả nghệ, xông lên nồng nàn đậm đà Các món thịt nướng như thịt dê, gà, trâu, cá nướng như cá trê, rô, chép Được dùng kèm chung với đọt cây riền, cốc chua, chuối chát, bắp chuối Và cái món nước sáo được bày biện bên những món ăn hải lâm sản của một dùng mà núi và biển sát chân mây. Các vị của rừng của biển như góp vào bữa đại tiệc đủ các vị chua cay mặn ngọt bùi béo ở đời. Buổi tiệc sẽ không là đủ nếu không có phần ca vũ của đoàn thị nữ và phường nhạc cung đình. Huyền Trân nhận ra Mỹ Lan xinh đẹp lộng lẫy bên những người thị nữ trong các điệu múa Pi Điền, múa Ma rai và múa Quạt. Chú Thích Múa Pi Điền múa công, múa ma rai, múa chim trĩ hết chú thích. Bình Trân đặc biệt ấn tượng với hình ảnh mười trăm nữ mặc trang phục truyền thống với những dải áo mỏng màu hồng cánh sen, trang trí những hoa văn hình quả trám rất tinh xảo. Các vũ nữ vừa múa vừa hát. Tiếng đàn canh hi, tiếng trống ghi nan, bara nưng và kèn sarana nay lại rộn ràng theo khúc ca vũ. Mỹ Lan vẫn nổi bật với cánh tay ngà và đôi gót sen xoay chuyển linh hoạt, cánh tay mềm mại trong dải lụa màu hồng, guộn cánh quạt cũng màu hồng, xòe ra gặp lại như đóa hoa chớm nở, toàn thân cô nghiêng lượn như cánh phụng. Mỹ Lan hòa theo bài vũ nữ tạo thành hình dòng cung, và rồi biến đổi theo hàng ngang đều đặn, nhịp nhàng theo tiếng nhạc vui tươi rộng ràng. Đêm hôm sau, đoàn vũ nữ vẫn rực rỡ trong những chiếc áo dài bích tà, đang xen hai màu tím vàng, Chiếc cổ khoét hình trái tim có màu đỏ và đính kim tuyến lấp lánh. Đấy cũng là màu của chiếc dây thắt xung quanh lưng rồi buông ra trước ngực. Còn các chàng trai trong chiếc áo dài màu trắng được ghép bởi nhiều mảnh. Phía trước có buộc dây thắt lưng theo hoa văn hình thuyền, dài theo chiếc quần đến tận gót. Đôi bên đang hát múa chèo thuyền, một điệu múa lấy cảm hứng từ những động tác cơ bản của múa pi điền, múa ca man. Chú thích múa man, múa Gà Lôi, ếch chú thích, và múa Hoàng tử Quý Phái. Múa chèo thuyền mang đậm chất dân giả của người dân lao động miền Thùy Dương. Nó thể hiện ý chí của con người vươn lên chế ngự thiên nhiên và chiến thắng mọi gian nan thử thách. Một đêm nữa lại bừng lên trong không khí của sử thi Ramayana của Đại Rishi Van Miki mà quốc vương chế mân rất yêu thích. Thuyền Trân tận mắt trông thấy những hoạt cảnh và hình ảnh Lấy từ trong sử thi như những chiến công của hoàng tử Rama, tình yêu của Rama với nàng Sita, đoàn quân khỉ của Hanuman, quỷ Ravano mười đầu. Yến tiệc, ca vũ diễn ra trong cung điện đến mười ngày đêm như thế. Chế mân thực lòng muốn thông báo cho toàn thể thần dân vương quốc Champa về cuộc hôn nhân của mình và ngài muốn làm đẹp lòng đệ nhất công chúa Đại Việt. Dù có những lời can gián, phản đối trong hoàng tộc, Dù tuổi tác không còn ở độ sung mãn và hào hứng như cái Harry Harijit chống giặc nguyên mông, nhưng chế mân vẫn làm mọi thứ theo ý mình. Quốc vương muốn mọi người được vui và cùng hưởng niềm vui với ngài. Thực sự là ngài đang rất vui và phấn chấn. Một người đàn ông đã bước vào độ tuổi ngũ tuần, đã có một hoàng hậu chánh thức, một hoàng phi và rất nhiều cung tần mỹ nữ trong cung cấm, Là cha của rất nhiều vị hoàng tử, công chúa, nhưng trái tim của ngài vẫn rạo rực và sôi sục như lần đầu tiên ngày yêu như khi hoàng tử Harijit ở độ tuổi chưa tới đôi mươi cái tuổi bồng bột và sung sức của tuổi trẻ được vua cha Inravaman năm cưới cho một trăm nữ xinh đẹp nhất kinh thành mối tình ấy đã thăng hoa bằng sự ra đời của hoàng tử mà cũng là vị thế tử bây giờ chế chí theo các Pache Grou và nhà chim thuật chú thích Guru, thầy, hết chú thích Chế chí có 30 dấu hiệu tốt của một vị quốc vương tương lai Theo những chuẩn mực của một đại vương. Vị hoàng tử Harijit năm nào hùng dũng trên chiến trường Ngang dọc bốn phương nhưng trong tình trường lại lắm trắc trở Sau sự ra đi đột ngột và bí ẩn của người vợ đầu Thế tử Harijit có lúc tìm vui trong chiến trường và tình trường Sự sung sức của người thanh niên cường tráng cũng như uy quyền của một vị quốc vương kế nhiệm đã lôi kéo chàng trai trẻ vào những cuộc tình với những người con gái khắp các tiểu vương quốc của trăm ba rộng lớn, xinh đẹp và cả ở ngoại bang. Ngài cưới nàng công chúa người rava ở Nam Dương quần đảo, người hiện là hoàng hậu Tapasi, kết quả của mối tình trai tài gái sắc này là hoàng tử Chế-à-đa-bà-nim, hay như mối tình với công chúa người Khmer của vương quốc chân Lạp hiện là Hoàng phi thăng chi Han Chi không có con nhưng có một dạo Hoàng Phi đã lấy được sự sủng ái của quốc dương và có ảnh hưởng trong chốn nội cung cũng như trong trái tim của quốc dương Ở vào những năm tháng sung mãn của một người đàn ông Chế Mân đã lao tâm lao lực cho Dương quốc ba mà các vị tiên đế thần linh đã gây dựng nên Đó là những cuộc chiến chống lại nhiều thế lực xung quanh Dương quốc ba như là bọn Nguyên mông, Tim La mãn Lạc Gia, Trảo Oa và cả chân lạp nữa Chú thích Simla tức Thái Lan Mãn Lạc Gia tức Malacca Trảo Oa tức Mã Lai Hết chú thích Trong hoàng tộc Chế Mân là một người con hiếu thảo đối với cha mẹ và hòa thuận với các hoàng thân dương Ông đã cắt đặt những vùng đất xung quanh cũng như các tiểu dương quốc cho các hoàng thân dương cai quản như chế thang ở vùng Panduranga chế bàn ở vùng Inrabura, chế yên ở dùng Cautara. Riêng Chế Muni thì mặc dù chủ trì một ngôi chùa ở gần Kinh Thành nhưng vốn bản tính phiêu bạc và một lòng hướng Phật nên đối với ông đâu cũng là nhà mà đâu cũng không phải là nhà. Theo cách đó Chế Mân giữ được tình cảm anh em trong hoàng tộc để bảo vệ ngay vàng cho chính ngài và con cháu sau này. Chế Mân thừa hưởng những ưu điểm của dòng họ CAU quý tộc. Vào những năm tháng thăng trầm Vị quốc dương thứ 34 của chăm Ba đã hao tổn rất nhiều tâm lực cho chiến trinh và những cuộc tình duyên. Quốc dương là một người đàn ông sung sức, đa tình. Bất kỳ một vị quốc dương chăm Ba nào cũng cưới nhiều vợ và có nhiều con, chế mân không nằm ngoài cái quy luật cố hữu ấy. Ông đã chia sẻ tình yêu của mình với rất nhiều người đàn bà, điều ấy khiến cho Huyền Trân lúc đầu không thoải mái. Nhưng có một điều ở mân dương khiến nàng phải cảm động đến rơi lệ. Ông yêu nàng chân thành, ông tôn thờ nàng như một vị nữ thần, cho ông đã nuôi dưỡng tâm hồn cũng như thể xác mình thật trong sạch, khỏe khoắn cho tình yêu đối với nàng công chúa Đại Việt. Trong năm năm qua, chế mân đã không hề cưới bất kỳ một cô gái nào làm vợ, ông đã ngày đêm mơ tưởng đến nàng. Tấm chân tình của ông được đền đáp, khi ông nhìn thấy nàng công chúa Đại Việt xinh đẹp tuyệt trần, xinh đẹp hơn những gì ông tưởng tượng gót chân sen và làn da trắng hồng ngọc ngà của nàng ngự trị trong một thân thể hoàng mỹ gương mặt xinh đẹp mỹ miều chế mừng ôm ấp và nâng niu nàng bằng tất cả tình yêu thương và trái tim chân thật ông muốn trẻ lại và yêu nàng như cái lần đầu bồng một của chàng thế tử Harijit mạnh mẽ cường tráng năm xưa ông muốn trở lại cái thời xuân trẻ cuồng nhiệt ấy để yêu nàng nhưng năm tháng qua Đã lấy đi của ông sức lực, tâm trí Giờ đây, ông chỉ có thể yêu nàng bằng tình yêu của một người đàn ông ngủ tuần Đã trải qua những thăng trầm thế sự Người đàn ông đang dằn vặt, rây rứt khôn nguôi Về những quốc sự, triều chính, hoàng tộc, gia đình và chính bản thân mình Huyền Trân có thể nhận ra điều ấy Khi quốc dương duỗi chân trên lông sàn Ngã đầu lên chiếc gối phủ lụa trắng phao êm ái Ngài đang kéo thuốc cuốn sâu kèn bằng vỏ gỗ mung có khảm xà cừ bóng đẹp. Đó là thói quen của ngài trước khi đi ngủ. Hút thuốc và ăn trầu là thói quen của mân dương. Cũng như nhuộm răng và xăm hình rồng lên đùi là hai điều ngài đã thực hiện khi đăng quan. Bởi ngài thích theo cách các vị hoàng đế đại việt đã xăm thái long lên mình. Nàng thấy mái tóc xoăn tích của ngài lốm đốm bạc. Cái đầu đã mất nhiều tóc nhô lên dần trán bóng lộn như bôi mỡ trăng. Chiếc x chú thích loại y phục đàn ông hết chú thích màu trắng tinh hoàn toàn tương phản với nước da màu đồng sẫm của ngài khi cởi bỏ y trang để lộ hình hoa long quấn quanh đùi chạy lên trên tấm da lưng đã nhão và cái bụng đã chảy ra quốc vương chế mân dù rất muốn sôi sục nhưng cũng không thể nào quay ngược được thời gian của mình nhưng không vì thế ngài lạnh nhạt với huyền trân Mà trái lại ngày càng yêu thương nàng Quốc dương thủ thỉ như một chàng trai tuổi đôi mươi Ta sẽ đưa nàng vào khắp các danh lam thắng cảnh của Champa Hai chúng ta sẽ đến xứ sở thần tiên của hai châu Âu Lý Trước khi nó thuộc về Đại Việt mãi mãi Nhưng trong lòng ta nghĩ nó là của hai bên Vì Đại Việt và Champa giờ là một Chương 3 Có những buổi sớm mai, Chế Mân thức dậy rất sớm, có lúc ngài nằm nán lại bên cạnh Huyền Trân, có lúc ngài bước ra ngoài dạo quanh vườn thượng uyển. Ngài muốn hít thở những làn hương trong lành, mát dịu trong những ngày hè nóng bức và khó ở. Đôi khi, ngài bước vào võ đường để múa một bài kiếm, hay dương cung bắn như để tập dưỡng sinh mà cũng để ôn lại khả năng cung kiếm. Chuyện kiếm cung rất đổi thường tình đối với Chế Mân. Nhưng ở vào dạo của một người có tuổi, ngài vẫn chăm luyện các ngón thời trai trẻ, mặc dù đã giảm đi các bài tập. Huyền Trân cảm nhận được mùi mồ mù hôi ương ước thấm trên tấm lụa bạch. Lúc ấy, nàng cảm giác hơi ấm của đêm nồng vẫn chưa tan, nhưng bỗng thoáng thấy chút buồn bã. Nàng chợt nhớ đêm qua, tấm lưng của Quốc Dương ướt đẫm mồ hôi và thấy trong đôi mắt sâu thẳm của ngài như ẩn chứa một nỗi niềm thế sự. Huyền Trân đã tỉ tê to nhỏ với ngài. Vì nàng muốn chia sẻ với người đàn ông của đời nàng Nàng biết chế mân Mặc dù tự mình quyết định mọi chuyện Nhưng vẫn luôn dằn vặt Bởi các hoàng thân dương Các hoàng tử Công chúa và với các vị hoàng hậu Hoàng phi trong cung Nhưng có một điều là nàng chưa bao giờ nhắc đến Hai châu ô lý Nàng nhớ đến khắc chung và đoàn người đại việt Theo nàng hiện vẫn lưu lại Kinh thành vi ra Nàng không hiểu tại sao đến giờ Khắc chung và mọi người vẫn chưa trở về Có phải họ chờ đợi sự chấp thuận Của chế mân Chính thức giao hai châu Âu Lý cho Đại Việt Từ hôm nào nàng vẫn chưa có dịp Nói chuyện với Khắc chung Họ vẫn lưu lại kinh thành Vijaya Và được quốc vương Tram biệt đãi Như những thượng khách Nàng không thể tự ý đi gặp Khắc chung Cũng như y không thể tùy tiện Vào chốn nội cung Nàng biết bất cứ động tĩnh nào của nàng Cũng có sự quan sát chặt chẽ của Amy Và đám nữ tỳ của bà Nàng biết bất cứ điều gì xảy ra trong cung của nàng đều được báo lại cho Hoàng hậu Tapasi và rất có thể là Hoàng Phi thăng Chi. Nhưng nàng rất muốn gặp khắc chung ngay bây giờ. Nàng đứng dậy và gọi các cung nhân nữ tỳ đến chuẩn bị xiêm y khăn lược cho nàng. Nàng trở lên lộng lẫy và xinh đẹp trong chiếc áo màu vàng rực của nhị hoa sứ. Nàng ngắm nghía dung nhan trong chiếc gương đồng trong khi các cung nhân dùng lượt ngà bới ngược mái tóc nàng ra sau theo hình chiếc rìu. Gương và lược là những tặng phẩm mà Hoàng hậu Tapasi ban tặng cho nàng, như là cách bày tỏ tình hòa hợp và sự chào đón nồng nhiệt của Hoàng hậu người Rava dành cho những người vợ của chế mân. Nó nhắc nhở nàng phải luôn luôn chăm sóc sắc đẹp, vì nó là báo vật và là bí quyết để giữ tình cảm của người đàn ông đa tình và quyền lực như quốc dương chế mân. Tapasi cư xử rất thuần hậu với nàng, bà xem nàng như người em gái mặc dù tuổi tác của bà đã hơn thế. Vì con trai của bà, hoàng tử chế à niêm và cô công chúa Savani tuổi tác cũng sắp xỉ với nàng. Nàng tự thấy mình rạng rỡ xuân sắc. Nàng đi tìm Khắc chung và những người trong đoàn hồ tống. Bọn cung nhân và nữ tỳ vội vã bước theo nàng mà không kịp báo hôm nay hoàng hậu Tapashi đến thăm. Khi Huyền Trân ra cửa cung điện Vanmiki thì đã nghe Amy báo hoàng hậu chánh thức Tapashi đang đến chỗ nàng. Một lát, Hoàng hậu Tabashi xuất hiện, bà khoác chiếc áo dài màu xanh dương, nét mặt vẫn thuần hậu và đầu tóc vẫn bới hình chiếc rìu. Những nếp nhăn và dấu chân chim đã hiện ra mỗi khi bà biểu lộ cảm xúc hay mở miệng nói cười. Hoàng hậu có thân hình tròn trịa của một người đàn bà đã bước vào tứ tuần và trải qua nhiều kỳ sinh nở. Bà quý phái và dương giả không chỉ thừa hưởng những nét quý tộc của hoàng gia Nam Dương quần đảo, mà còn ở những thứ trang sức vàng bạc được đeo khắp nơi trên người của bà. Cùng đi với bà là hoàng phi Thăng Chi, Amy và các nữ tỳ trong những bộ quần áo muôn màu muôn sắc rực rỡ lấp lánh như những cánh bướm. Hoàng phi Thăng Chi trông đầy đà sắc sảo. Nhìn vào đôi mắt xếch và làn môi dày ấy, Tuyền Trân cứ ngỡ hoàng phi Thăng Chi bước ra từ trong những lớp gạch của đền tháp, nhưng Thăng Chi lại không mang tâm hồn thánh thiện mà trái với vẻ bề ngoài xinh đẹp rất điển hình của một nàng công chúa chân lạp bên trong lại ẩn chứa sự đố kỵ và ích kỷ ngay trong ngày diễn kiến đầu tiên hoàng gia Huyền Trân đã bắt gặp đôi mắt và làng môi của Hoàng Phi biểu hiện những điều khác thường sau này nàng biết Hoàng Phi đang dùng mọi xảo thuật để lấy lại sự sủng ái của quốc dương và mong muốn có một mụn con với ngài và hơn hết Thanh Chi muốn được Tấn Phong làm hoàng hậu như hoàng hậu Tapashi Huyền Trân được các nữ tỳ kể lại rằng ngày trước có một cung phi rất xinh đẹp được quốc vương sủng ái và ông định sẽ cân nhắc địa vị của nàng. Nhưng rồi Hoàng Phi Thăng Chi đã tìm mọi cách ngăn cản con đường tiến thân của người cung phi xinh đẹp và giỏi giang kia. Hoàng Phi với những xáo thuật bí truyền có thể biết được người cung phi xuất thân không mấy tốt đẹp. Vì vậy, có một thời gian người ta bàn tán xôn xao về sự trinh bạch mà người cung phi nọ dành cho quốc vương và chuyện có con ma mọi ẩn trong thân xác của cô gái xinh đẹp có thể nguy hại đến quốc dương và cả hoàng cung Hoàng Phi Thanh Chi đã truyền cho mọi người trong cung cái cảm giác xa lánh và đề phòng con ma mọi kia ngay đến hoàng hậu Tapasi đôi lúc cũng phải thán phục và nhún nhường còn quốc dương dù không còn yêu mến hoàng phi như thỏa trước nhưng trong lòng mình ngài vẫn dành cho công chúa chân lạp một sự trân trọng với huyền trân Thanh Chi không tìm được điểm gì để hoành hoẹ nàng cả. Chính điều ấy làm cho Thanh Chi thêm căm tức. Thì không thể vu quan giá họa cho nàng là có xuất thân không mấy tốt lành hoặc là ma mọi được. Hoàng Phi không thể bắt bẻ nàng vì nàng quá thông minh, tinh tế và hoàn hảo. Trong lòng Hoàng Phi ngấm ngầm mưu mô nhằm loại bỏ cái gai trong mắt mình. Thanh Chi nói với Huyền Trân rằng nàng chỉ là vật trao đổi giữa ba và Đại Việt để đổi lấy hai châu ô lý của chế mân. Chứ thực sự nàng không yêu thương gì ngài Và một ngày nào đó thì sẽ vạch trần sự thật của nàng Cho tất cả mọi người biết Huyền Trân như đứng chết lặng Nàng cảm thấy mình bị xúc phạm Đối với nàng Đó là một sự xúc phạm gây gớm Từ bé đến giờ Chưa có ai dám dở giọng đó với nàng Nàng rất nóng giận Chỉ muốn tác vào mặt kẻ xúc xỉm kia một cái cho dở mặt ra Hay là nàng sẽ rút gươm ra đạch nát bộ mặt dối trá điêu ngoa ẩn trong vẻ đẹp điển hình kia. Nhưng nàng biết, giận dữ là mắt mưu của Hoàng Phi, nàng cố kiềm chế, nuốt một khối căm phẫn vào đáy lòng. Nàng phải thận trọng trong từng hành động, trong từng lời ăn tiếng nói. Nàng đi đứng và thi lễ với Hoàng Hậu, Hoàng Phi bằng cách chắp tay cúi đầu. Phải uống lưỡi đến 9 lần trước khi mở miệng, nàng đáp lại lời xúc phạm của Hoàng Phi bằng một câu hỏi thế hoàng phi có yêu mân dương vì chân lạp hay không? câu trả lời bị bỏ lửng. sau đó hoàng phi đi tìm hoàng thân than trong hoàng tộc bên cạnh hai vị tôn thần các quan đại thần thuộc các cấp như luân đa tín ca luân trí đế và ất tha và lam thì chế than là người cực kỳ phản đối cuộc hôn nhân của mân dương và công chúa đại việt. một số người trong họ cho rằng cắt đất cho đại việt nghĩa là mất nước. từ đó hoàng thân than âm thầm qua lại với Hoàng Phi Than Chi ngày càng kháng kích. Hoàng thân muốn giữ đất của Champa, còn Hoàng Phi muốn giữ quốc dương, nên họ có cùng mục đích loại bỏ huyền trân. Huyền trân không hề biết giữa họ có sự qua lại thân mật đến mức nào, nhưng nàng đủ tinh tế và thông minh để nhận ra chế than có tâm địa không khác Hoàng Phi là mấy. Hoàng thân Than là người dũng mãnh và gian hùng. Chế than có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí, Ông không tỏ ra căm ghét nàng giống như là hoàng phi Nhưng ông đặc biệt quan tâm đến võ nghệ của nàng Và đã nói một câu khiến nàng phải bấm bụng suy nghĩ Lệnh phi đại biệt vừa xinh đẹp vừa giỏi võ đố ai bị kịp Các hoàng thân khác cũng không mấy thân thiện với nàng Hoàng thân In, người được quốc vương giao quyền cai quản dùng Cautara có nước da trắng và khuôn mặt đẹp như con gái Khi đứng trước mặt nàng Ông đã ửng đỏ như vừa uống phải rượu mơ làng giỏng. Hoàng thân am hiểu đến 60 môn nghệ thuật Kalash. Còn hoàng thân Pal thì kính tiếng và im lặng đến khó hiểu. Nàng không thể biết được tâm ý của họ, nhưng rõ ràng họ không phải là người thân thiện. Huyền Trân mãi chìm trong dòng suy nghĩ miên man Hoàng hậu Tapasi phải gọi tên nàng đến lần thứ ba, thì nàng mới chợt tỉnh, rồi mời hoàng hậu và Hoàng Phi bước vào trong cùng an tọa, cùng uống nước trà tiên, ăn các loại bánh mứt và nói chuyện. Hoàng hậu Tapashi đặc biệt thích nước trà tiên, một loại nước lấy từ lá thân và rễ cây, ba Chú thích, trà tiên, hết chú thích. Băm nhỏ, sao khử thổ trước khi nấu uống. Hoàng hậu cũng thích bánh Sakaya, đó là loại bánh được làm từ hỗn hợp trứng gà, đậu phộng giả nát, đường và gừng. Huyền Trân biết rất rõ cách chế biến loại bánh ngọt này, Cũng như một số loại bánh khác Vì đây là những món mà quốc dương rất thích Hoàng hậu Tapashi đã khen ngợi nàng hết mực Và khen chén nước trà tiên đậm dị Và những chiếc bánh Sakaya rất ngon miệng Hoàng phi thăng chi không nói gì Thì lúc nào cũng nhường lời cho hoàng hậu Và thường thì họa theo lời của bà Với một cách diễn đạt khác Trong khi hoàng hậu khuyên nàng Phải hầu cận chăm sóc chu đáo cho quốc dương Thì hoàng phi cảnh khóe mân dương dương đã có tuổi Lệnh phi gần gũi ngài thì phải lựa lời an ủi và động viên ngài giữ gìn sức khỏe. Thanh chi khẽ đưa mắt nhìn hoàng hậu Tapasi rồi lại liếc về phía huyền Trân. Quốc dương nhiều năm qua đã lao tâm lao lực vì nước nhà. Lệnh phi mới từ phương Bắc đến đây cũng nên tìm hiểu tâm tư và tình cảm của ngài. Huyền Trân cúi đầu nghe nàng đã đáp lại bằng sự khôn khéo và chân thật của mình. Nàng nói Mụi bây giờ đã là người của Mân Dương muội yêu thương Ngài như chính bản thân mình. Quốc dương khỏe mạnh thì không những là phúc của bá tánh muôn dân Dương quốc Tram Ba, mà còn là hạnh phúc của chị em chúng ta. Quốc dương chắc chắn hiểu rằng Ngài cần giữ gìn sức khỏe để xây dựng Dương quốc Tram Ba ngày một giàu mạnh mà các vị tiên đế đã phó thác cho Ngài. Mũi đã động viên Ngài luyện tập chừng mực các bài kiếm cung thời trai trẻ. Sớm nay, quốc dương đã thức dậy và chăm múa kiếm bắn cung Cũng là để vận động khí lực của mình Hoàng Phi Thăng Chi lại nói Không ngờ công chúa Đại Việt Lại có một ma lực Khiến quốc dương thay đổi cả Thói quen hàng ngày của mình Ngài đã không luyện kiếm bắn cung từ rất lâu rồi À mà cũng phải Cả hai châu ô lý xinh đẹp thế kia Ngài cũng tặng cho Đại Việt Thì Lúc ấy Hoàng hậu Tapasi đứng dậy Và bước đến gần chỗ huyền Trân bà nhận ra công chúa Đại Việt Đã bắt đầu xót lệ Và Hoàng Phi Thăng Chi đã thẳng thắn nói ra những lời mà bấy lâu nay chính bản thân bà cũng không dám nói. Trong thâm tâm Hoàng hậu chánh thất. Thông cảm với Huyền Trân nhưng đồng thời bà cũng không tránh khỏi có chút ganh tị với nàng. Bà nhận ra người đàn ông của mình đã thay đổi từ khi nàng công chúa trẻ đẹp của Đại Việt xuất hiện và bà đã ít nhiều bị chi phối bởi những lời vua nịnh và xúi dục của Hoàng Phi Thăng Chi Nhưng bà không thể ra tay hay xúc xỉm công chúa Đại Việt vì bà vốn không phải là người nham hiểm, độc ác. Bà cũng không mạnh dạn thẳng tay hay dùng uy quyền của một vị hoàng hậu chánh thất. Bà muốn chốn nội cung phải hòa thuận như một nhà. Từ lâu, bà đã giữ trọng trách xây dựng tổ ấm của hoàng cung, duy trì sự hòa thuận giữa các dương phi, nữ tỳ với nhau và với quốc dương. Huyền Trân ràng rủa nước mắt trước mặt hoàng hậu, nàng rõ vào tay bà những lời thủ thỉ và khôn khéo đến mức Hoàng hậu thấy an lòng. Địa vị của bà vẫn vững chắc như kiền nhưng nàng đã khơi dậy trong bà lòng dị tha cao thượng của một bậc mẫu nghi thiên hạ vốn đã định sẵn từ lâu. Nàng được lòng hoàng hậu trong khi một mực nín nhịn hoàng phi thanh chi. Buổi tối hôm đó chế mân đặc biệt vui vẻ sau khi ông hoàn thành tốt bài kiếm và cung mà từ lâu ông không động đến. Ông bỗng thấy mình hào hứng và vui tươi trở lại. Ông muốn chia sẻ niềm vui với người vợ yêu nhưng ông chợt nhận ra nơi khóe mắt long lanh của nàng vương những giọt lệ buồn ông gặng hỏi thuyền trân không muốn quốc dương phải bận tâm vì những chuyện giặt cảnh chốn nội cung nên viện một lý do hết sức trẻ con nàng nhớ những trò chơi lúc còn ở phủ công chúa trong kinh thành thăng long nàng kể cho ngài về những trò chơi đá cầu bắn nỏ mà nàng vẫn thường chơi ở hoa viên quốc dương bỗng phá lên cười ngài thích thú cái giọng trẻ con và sự bồng bột của nàng Ngày sáng ngày mai, ngài sẽ đưa nàng đi bắn cung. Đó là một cách quốc dương muốn tân nương của mình được vui tươi hạnh phúc. Suốt cả đêm, ngài làm nàng bật cười vì những câu chuyện khôi hài. Mừng dương không phải là người đàn ông cứng nhắc. Ngược lại, ngài có óc hài hước bất ngờ. Điều ấy khiến cho nàng thêm quý mến và cảm phục ngài. Ngày sáng hôm sau, quốc dương dẫn nàng đi bắn cung. Ngài hoàn toàn tâm phục khẩu phục tài nghệ bắn cung của nàng. Đã lâu nàng không đụng đến ngón cung Nhưng tay mắt nàng vẫn tinh thông Tay trái giữ chặt nỏ Tay phải dương cung tâm không động Chỉ tập trung vào đích Nàng bắn 3 mũi tên đều trúng hồng tâm Ở một khoảng cách không xa Nhưng khi tên thị vệ đến thu 3 mũi tên Nàng đếm được 50 bước Nàng ngẫm khoảng cách ấy Chỉ bằng một nửa so với năm xưa Khi nàng tập luyện cùng với quan gia Và các dương tôn công tử Trong Hoàng gia Đại Việt Quốc dương không ngờ đến tài bắn cung của nàng Xưa này ông nào có biết công chúa Đại Việt giỏi bắn cung bao giờ? Ông là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi khi mũi tên thứ ba cắm vào hồng tâm. Để cảm hứng, ông trò chuyện về nghệ thuật bắn cung với nàng. Lúc đó, nàng đề cập đến việc tướng quân Trần Khắc Trung là người bắn cung rất tài ba. Nàng kể chuyện Khắc chung bắn con sẻ giả đặt ở khoảng cách trăm bước trên cành liễu trước sự ngỡ ngàng của sứ Nguyên. Nàng vô tình kể chuyện Khắc chung và bỗng trở nên lúng túng Khi quốc dương hỏi về tên nhập nội đại hành khiển họ Trần, và nàng đã không sao kiềm chế được niềm vui khi nghe chính miệng quốc dương hứa sẽ mời khắc chung và một số tướng sĩ tham gia cuộc đi săn ở vùng cao nguyên phía Tây Kinh Thành. Cảm giác vui mừng ấy theo nàng mãi. Đây là cơ hội cuối cùng để nàng gặp khắc chung trước khi y đưa đoàn hộ tống trở về Đại Việt. Trong trái tim nàng vẫn nguyên dạng hình bóng của khắc chung. Những đêm bên chế mân, nàng cứ ngỡ đó là khắc chung, nàng nhớ gương mặt rắn rỏi, thân hình dạm dỡ của y, tấm lòng thủy chung của y. Trước lúc tham gia cuộc đi săn, nàng gặp hoàng phi tham chi. Thực ra nàng chẳng muốn đối mặt với người đàn bà này, nhưng hai người tình cờ gặp nhau ở giường thượng uyển. Dù nàng cố lánh đi, nhưng không lánh nổi do hoàng phi cố tình đối mặt với nàng. Nàng đành chắp tay cúi đầu thi lễ theo phép tắc của hoàng cung champa. Hoàng phi đưa đôi mắt xếp và lặp bập mấy câu dưới đôi môi dày tại ngài nói lệnh phi bắn cung múa kiếm giỏi lắm nhưng lệnh phi nên cẩn thận vì chơi dao cũng có ngày bị đứt tay đấy chương 4 huyền trân không hiểu hết thâm ý của câu nói sất sượt ấy nàng không còn nhiều thời gian trước chuyến đi săn của quốc vương ở vùng rừng núi phía tây tươi đẹp trà hoang dã nàng lấy làm hãnh diện khi là dương phi duy nhất trong cung được theo quốc vương đi săn nàng ngồi trong chiếc xe ngựa có hai thị nữ hầu hai bên bên ngoài có đoàn thị vệ bao bọc phía hậu có tướng quân trần khắc chung và đoàn hộ tống luôn luôn trừng mắt xem mọi động tỉnh xung quanh phía trước là quốc dương chế mân đang cởi con voi to khỏe trên lưng trải tắm vải kipay màu vàng ống ánh chân mang lục lạc bằng vàng quốc dương được che mát bằng chiếc lọng ba tầng đi đến đâu cũng có một trăm người mặc áo giáp mây, che chắn cho ngài nếu có gì bất trắc trước và sau quốc dương là đoàn thị vệ một nghìn lính tuốt gươm trần thị uy có toán cầm cung nỏ và lao trong tư thế sẵn sàng dù cưỡi ngựa hay chạy bộ hoàng thân dương than dũng mãnh đem theo cả trăm thị vệ tham gia cuộc đi săn này huyền trân có cảm giác như thể hoàng thân dùng banduranga đang thị uy quyền lực và sức mạnh trước mặt quốc dương còn hoàng thân dương pàn thì chỉ có độ chừng trên dưới mười thị vệ với cách bắn cung bằng trúc rất phổ biến của dùng Inrapura tiếng tù và, tiếng trống rộn rã Dục đoàn ngựa quân nhanh chân đến nơi săn bắn Cả đoàn hơn 2.000 người với 100 con voi 400 con ngựa Cùng thẳng tiến lên miền cao nguyên Băng qua chặng đường ngược lên miền đồi cao núi sau Huyền Trân bỏ lại sau lưng những lời thị phi và đố kỵ ở chốn nội cung Khi ngước nhìn cảnh vật hai bên đường Qua khung cửa rượu có rèm che lọng phủ Nàng mới cảm thấy nhẹ lòng đang muốn bật ra khỏi kiệu ngồi trên lưng ngựa mà ngắm nhìn thiên nhiên hòa vào cuộc sống dân giả cho thỏa chí những thửa ruộng xanh mượt ống ả xuân sắc như gái đương thì những ngôi làng được bố trí theo hình bàn cờ trải ra hai bên đường các ngôi nhà quay quần thành những khoảnh hình vuông hình chữ nhật trong làng các khoảnh được ngăn cách với nhau bởi những con đường nhỏ huyền trân quan sát các ngôi nhà than dơ là lạ đó là những ngôi nhà sàn đóng bằng gỗ rừng sàn thấp gần sát đất một phần nhỏ làm mái hiên để kê bộ bàn ghế cho khách có khi làm kho chiếu lương, thực phẩm trong làng, những người đàn ông đội khăn quấn gọn trên đầu dẫn chiếc áo cánh rẻ ngực cọc tay, cổ tròn cài cúc, màu sáng có, màu tối có qua những cánh đồng bạc ngàn lúa xanh thấp thoáng bóng những người phụ nữ chăm mặc váy quấn khăn trên đầu đang khom lưng nhổ cỏ bày trâu miệt mài trên những luống cày một cuộc sống ấm no tươi đẹp của những người dân chăm chỉ cần cù một năm hai vụ mùa lên cao hình ảnh của những thửa ruộng thu lại bên dưới những ngọn tháp rực lên trong màu nắng gắt và oi bức của mùa hạ xa xa là những ngọn núi chập trùng trên dãy trường sơn uốn lượn như cái thân rộng hùng dĩ và huyền ảo trong những áng mây văng mắt những thửa ruộng bậc thang bên nguồn nước bằng tre quay theo ngọn gió tây mang một sức sống cuồng nhiệt và hoang dã của miền sơn cước Đoàn ngự đã nghỉ ngơi nhiều lần trên suốt dọc đường Có lúc dừng chân bên những lâu đài, dinh thự, đền tháp, nhà sàn dài Có lúc đúc trong bóng mát của rặng cổ thụ cao ngất và to lớn Đến mấy chục người ôm không xuể Cái bóng vĩ đại của nó có thể che mát cho một đoàn hơn 2.000 người Dưới bóng cây linh thiên lâu đời Người dân bản địa ở vùng đồi núi vẫn thường tụ họp tế lễ hay sinh hoạt cộng đồng Những tán cổ thụ gắn liền với huyền thoại sử thi về đời sống thường nhật của con người cao nguyên. Đoàn người ngựa và voi tiếp tục lên đường băng qua những triền núi quanh co uốn lượn. Có lúc đường đi eo hẹp và lọt thỏm giữa hai triền núi, mà hai bên sườn dốc cỏ lao cao, ngập đầu nhô lên bạc ngàn, thúc vào con đường đầy đất bùn nhão quánh, lầy lội do một trận mưa nhiệt đới để lại. Đến một giải đất đỏ còn loang lổ những vũng nước bởi trận lũ quét từ thượng nguồn trút xuống. Từ đây Cái nền đất đỏ ấy cứ trải dài ra trước mắt, đến tận chân núi xa xa, vượt qua dãy đất lầy lội và nhỏ hẹp, là một cánh rừng bạc ngàn cây cối, đâu đó thấp thoáng những bóng nai tơ, chim muông và cầm thú. Đó là mục tiêu mà quốc vương Chế Mân nhắm đến. Ông bước qua dòi con voi xuống đất khi tên quảng tượng điều khiển cho nó hạ xuống, rồi đi đến chỗ huyền trân, nàng được hai người nữ tỳ đưa xuống chiếc xe ngựa. Chế Mân đưa tay chỉ về phía cánh rừng rậm rạp, hứa hẹn nhiều muôn thú ông rất muốn Huyền Trân khai mào cuộc săn ông muốn xem người vợ yêu quý nhất của mình trổ tài bắn cung Huyền Trân nhận cung tên từ tay một thị vệ nàng không muốn quốc vương phải thất vọng giả lại điều ấy đối với nàng cũng không là quá tầm tay nàng muốn các hoàng thân vương than và tàn cũng như các võ quan trong triều phải hiểu công chúa đại việt là người mạnh mẽ và quả cảm nàng dùng tay kéo dây cung ra phía sau Căng mắt tập trung cao độ vào con nai cách đó không xa. Con nai vàng ngơ ngác và ngây thơ chính là mục tiêu mà nàng sẽ bắn được. Mọi con mắt đổ dồn về phía con vật sắp sửa bị bắn trúng. Nàng đang trương mắt để tâm vào mục tiêu. Nàng đâu có biết, nàng chính là mục tiêu của ba tên lạ mặt đang ẩn nấp trong một lùm cây kín đáo và an toàn. Một chỗ không gần cũng không xa nhưng đủ để bắn tên về phía mục tiêu và tẩu thoát nếu có gì bất trắc. Không gian im bặt Thời gian như ngừng lại, cánh rừng đang chìm trong sự yên tĩnh đột ngột và ngắn ngủi của một buổi chiều đầy nắng và nắng. Khi Huyền Trân dùng hết sức lực dương dây cung rồi thả ra, đúng lúc ấy, lần lượt ba mũi tên bay vào chỗ nàng đang đứng. Con nai thấy động bất ngờ bỏ chạy mất tâm, tránh được cái mũi tên bay dục lướt đi trong gió. còn nàng bị một cú đẩy bất ngờ mạnh như trời giáng nhưng cũng may hai người thị nữ kịp thời đỡ nàng tránh được một cú ngã đau nàng lơ ngơ như nai tơ nhưng còn tỉnh táo để nhận ra khắc chung lao nhanh đến chỗ nàng và lần lượt thanh kiếm của y gạt bay ba mũi tên lao dung vút hai cái rơi xuống mặt đất một cái găm vào vỏ gốc thông làm nó rỉ nhựa thẳm màu nâu nhạt rõ xuống lòng đất như máu khắc chung nhìn huyền trân thấy nàng vẫn không hề gì vẫn an toàn trên cánh tay của hai nữ tỳ Yên ngoắt về hướng ba mũi tên vừa bay tới nơi một tán cây rậm rạp có ba tên hắc y nhân đang tìm đường tháo chạy Nhưng chúng chạy đâu cho thoát khỏi lưỡi kiếm của Khắc chung Nhanh nhẹn cao cường và sắc bén Y đã cho ba tên cao thủ Là mặt một trận tan tác tơi bời Trong những đường kiếm Khắc chung không chỉ là một cao thủ điêu luyện Mà còn là một con người đang rất nóng giận Đằng đằng sát khí Cả đoàn thị vệ đông như kiến cỏ Và cả quốc vương chế mân Hai hoàng thân dương than và Pàn Hai vị thế tử chế chí Và chế à đa bà Niêm Các vị võ quan chóng dáng chứng kiến tài nghệ cao siêu của tuấn quân Đại Việt. Một lát, hoàng thân Dương Thanh và toán lính triều đình lao vào tiếp ứng. ba tên Hắc Y Nhân bị lục trần bán mặt ra thanh thiên bạch nhật. Bị đánh một trận tơi bời rồi lần lượt bị chém chết bởi hoàng thân Thanh và các thuộc hạ của ông. Ai cũng lấy làm lạ trước cách ra tay quyết liệt tàn bạo của hoàng thân Thanh và đám thuộc hạ nhưng rồi họ hoàn toàn đồng tình với cách giải quyết dành cho những kẻ thích khách. Các chung không sao hiểu được hành động ấy. Đáng lý ra phải bắt ba tên kia và lấy khẩu cung chúng, ít ra sẽ tìm được một manh mối quan trọng nào đấy. Y nhận ra đây là đồng bọn của đám thích khách trong rừng, chúng không từ bỏ ý định giết hại Huyền Trân công chúa. Mỗi người chưa tan, y lo lắng cho Huyền Trân vô cùng. Y bỏ ngoài ta những chất vấn của mọi người đối với hành động của Hoàng thân Dương Than, nhìn Huyền Trân với lòng yêu thương và cả sự lo lắng. Huyền Trân đang thu mình trong vòng tay của chế Mân. Ông muốn che chở và bảo vệ cho nàng sau sự cố vừa rồi. Ông rất tức giận, lệnh cho tất cả ba quân đề phòng cẩn mật. mặt cho mối đe dọa bao trùm, Huyền Trân lại thấy vui. Con tim của chế mân đang rung lên với cả sự tức giận lẫn yêu thương. Ngài siết chặt nàng vào lòng rồi hết lời an ủi. Đoàn ngài bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến tướng quân Trần Khắc Chung, trong khi y vẫn nhìn Huyền Trân không hề chớp mắt. Huyền Trân nhận ra ánh mắt ngơ ngác và suy si dại của Trần tướng quân. Nàng biết y đang nghĩ gì, nhưng nàng không muốn y biểu hiện điều đó trước quốc dương. Nàng không muốn những chuyện tình cảm trong quá khứ lọt vào tai mắt của quốc dương. Nàng nhanh chóng rời vòng tay quốc dương, đưa mắt biết nhanh về phía khắc chung đầy vẻ kẻ cả. Nàng bu một lời cảm tạ khuôn sáo và ra lệnh cho y phải cẩn thận và tỉnh táo hơn. Nàng biết mình đang tặng cho khắc chung một vết đau. trật tự được thiết lập Trong khi mọi người chuẩn bị trở lại cuộc săn bắn theo lệnh của quốc dương, thình linh xuất hiện một tên thích khách. Tên này thủ pháp rất cao siêu và hung tợn Hắn thoát ẩn, thoát hiện như thần và không ai hiểu bằng cách nào hắn có thể len qua đám thị vệ để đối mặt với quốc dương Chế Mân và Huyền Trân. Trong tích tắc một đường kiếm phóng thẳng đến chỗ hai người, các chung không một phút rời xa Huyền Trân, y lập tức lao đến như tên bay, đỡ lấy một đường kiếm mà vẫn chưa kịp rút kiếm ra khỏi bao nhắc kiếm sắc bén chém ngọt vào bả vai máu phun ra ướt đẫm dạp áo như màu nhựa thẳm của góc thông khắc chung quỵ ngã xuống đất khi tên kia tiếp tục lao vào quốc dương và huyền trân hắn nhằm vào chế mân đám thị vệ với hàng mưa tên và kiếm cung giáo mát dàn hàng sững sờ nhanh như cắt, huyền trân rút kiếm khỏi bao nặng dung kiếm đánh trả tên thích khách cuộc đấu bất ngờ nhưng không kém phần ngoạn mục xung quanh thị vệ dương cung nhưng không dám bắn sợ nhằm phải lệnh bà Sau một hồi đối đấu, tên thích khách đã áp đảo được Huyền Trân, hắn kê lưỡi kiếm sắc lạnh vào cổ nàng, buông ra những tràng cười ngạo mạn và không ngớt yêu sách nhằm uy hiếp quốc dương. Quốc dương vô cùng lo sợ, nhưng hoàng thân dương than thì không tỏ ra khuất phục và không có ý làm theo những yêu sách của tên liều mạng. Ông bình tĩnh bước đến chỗ hắn như không có chuyện gì. Huyền Trân nhận ra sự run sợ và yếu día của tên thích khách. Hắn và nàng cứ lùi lại mãi, cho đến khi hắn lấy hết can đảm Thét lệnh cho tất cả mọi người dừng lại Và không được bám theo hắn dù nửa bước Mừng Dương lệnh đám quan quân Làm theo nhằm đảm bảo sự an nguy của Huyền Trân Chỉ Huyền Trân không hề sợ hãi Đến một đoạn khá xa Và an toàn cho cả hai Năng thắng thường nón và bặt tên thích khách Lâm Phương ngươi có phải uống gan hùng mật gấu hay không Mà lại dám đến đây hành thích quốc dương chứ Tôi chỉ muốn giết chết kẻ thù không đội trời chung của mình Chính hắn đã gây cho tôi và các tường bao sự chia ly đau khổ và mất mát. Tôi thề đời này không giết được hắn thì tôi sẽ không làm gì khác nữa. Lòng thù hận trong ngươi đã khiến cho ngươi ngu xuẩn và liều lĩnh chết người như thế. Ngươi tưởng rằng với cái thân đơn phương độc mã, mũi giam ba đừng kiếm như ngươi mà có thể giết được quốc dương hay sao? Mà ngươi có biết bao năm qua quốc dương đã sống như thế nào? Dương quốc và thần dân chăm ba này được sống bình an, hạnh phúc là nhờ ai hả? Đủ rồi. Lâm Phương đưa tay chỉ thẳng vào mặt người đối diện bao nhiêu sự giận dữ và phẫn nộ như trúc cả vào đấy Ta quên mình đang nói chuyện với ai Một dương phi được mân dương sủng ái nhất ở kinh thành Viraya và một ngày không xa sẽ là hoàng hậu của vương quốc chăm ba này Lệnh bà đang ở vào địa vị mà bất cứ một người đàn bà nào cũng thèm muốn Không những được quốc dương sủng ái mà còn hãnh diện với món quà xính lễ quý giá chưa từng có Thử hỏi lệnh bà đang rất hạnh phúc biết chừng nào Nhưng lệnh bà có biết chăng Hơn năm năm qua ta đã sống như thế nào Các tường bây giờ ra sao Ai đã gây ra nỗi này Nếu không phải là hắn Vị quốc vương đáng kính của lệnh bà Rồi hắn trừng mắt nhìn nàng một cách điên dại Hắn gào lên như thể kết tội nàng Bằng những lời đanh thép Hắn nói Lệnh bà đang sống trong cảnh giàu sang sung sướng và quyền quý Còn tôi và nàng chỉ có một ước mong đơn giản Là được sống bên nhau một cuộc sống bình thường Vậy mà tôi sẽ giết chết hắn Tôi sẽ giết chết tên bảo chúa ấy Không, tôi sẽ giết chết lệnh bà Tôi phải cho tên bạo chú ấy biết thế nào là sinh ly tử biệt Tôi phải cho hắn nếm mùi đau khổ là thế nào Hắn cười lên một cách mang dài huyền trân biến sắc, đảnh toát cả xương sống. Nàng lấy lại rắc diện và sự can đảm đã mất Bằng cách lùi lại mấy bước Nàng nở một nụ cười Đó là cái kiểu cười thông thái Nàng cười cho sự ngu ngốc của hắn Và nàng cười vì thông cảm cho sự đáng thương của hắn Lâm Phương, ngươi còn nông cạn và hồ đồ lắm Người có biết rằng quốc dương ngoài ta ra còn có bao nhiêu cung tần mỹ nữ hay không? Dù ngài có đem lòng yêu ta và một ngày nào đó, nếu bên cạnh ngài không còn ta thì vẫn còn biết bao người đàn bà đến với ngài. Nhưng ai cũng biết quốc dương chăm Ba đã si mê công chúa Đại Việt thế nào. Chính vì lẽ đó nên ta phải giết chết lệnh bà và như thế hắn sẽ đau đớn và khổ hạnh khi mất đi người vợ yêu thương nhất của mình. Người hãy nghe cho rõ đây, ta biết quốc dương rất yêu ta và ngài không thể sống thiếu ta được. Bản thân ta cũng rất quý trọng và yêu thương Ngài và ngươi cũng hiểu từ bé huyền trân ta đã luyện kiếm bắn cung như những trang nam tử mà ngay cả các hoàng tử công tử ở kinh thành Thăng Long cũng phải thán phục Nếu ngươi muốn manh động thì ta cũng quyết liều một phen với ngươi vì ta không muốn nhượng bộ thêm nữa đối với những kẻ si dại như ngươi nhưng ta có điều này muốn phân tỏ cho ngươi được rõ Nàng tiến đến gần chỗ hắn Tiếp tục Võ Lâm Phương Nếu ta mạnh hơn ngươi mà giết chết ngươi thì đó không phải là hành động và ý muốn của ta một người dân đại việt yêu hòa bình và xem đó như là trọng trách của đời mình khi đặt chân đến dân quốc chăm ba nếu ngươi mạnh hơn ta mà giết chết ta thì ta biết đó không phải là hành động của bậc trưởng phu và quân tử mà đúng hơn là hành động của một kẻ ngu xuẩn và si dại ta chết đi thì không còn ai giúp ngươi tìm được các tường để hai người đoàn viên và ngươi thì cũng không thể sống yên được dưới bàn tay truy sát của mân dương ta nói điều này để ngươi hiểu lòng ta ta hạnh phúc thì ta cũng mong mọi người, mọi thần dân của vương quốc xinh đẹp này được hạnh phúc bình an. Dù ta không phải là bậc mẫu nghi thiên hạ, dù ta không phải là người cao thượng, nhưng ta vẫn mang trong mình tấm lòng nhân đạo mà từ thỏa ấu thơ, ta đã được dạy dỗ và thừa hưởng đức tính ấy của dòng dõi con cháu Lạc Hồng. Ta vẫn thầm mong cho thần linh phù hộ và che chở cho các tường, để một ngày nào đó, hai người cùng sống bên nhau mãi mãi. Nàng dứt lời, bỗng nhận ra hắn đang khóc những giọt nước mắt rõ ra từ đôi mắt sâu đen thâm thẳm và buồn dịu dời. Nàng chợt nhận ra đôi mắt của Lâm Phương có gì đó giống với quốc dương chế mân. Nhất là những buổi sớm mai thức giấc, nàng thấy ngài ngồi trên lông sàng buồn bã tư lự và hình ảnh của ngài đã làm cho nàng có lúc nhớ nhung rung động. Nàng liền nghĩ đến một điều gì đấy về chế mân, rồi nhỏ giọng tâm sự. Thực ra, mân dương không phải là người đàn ông như ngươi từng nghĩ. Ông ấy là người tốt bụng và cao thượng, ta khẳng định chắc chắn ông không phải là người giam giữ các tường trong cung cấm. Còn ta, từ khi đặt chân vào kinh thành Viraja đến những người thân quen trong đoàn người đại việt hộ tống, ta còn chưa có cơ hội cùng họ tâm sự hay nói một lời cảm tạ, thì làm gì biết được trong chốn nội cung bao la rộng lớn ấy, có người mỹ nữ nào là các tường hay không? Hơn nữa, địa vị của ta bây giờ chỉ là dương phi và bản thân ta phải chịu sự giám sát theo dõi rất nghiêm ngặt của những tai mắt mà Hoàng hậu Tapashe cũng như Hoàng Phi Thang Chi âm thầm phái đến. Cho nên ta vẫn chưa thể tìm ra tung tích của các tường cho ngươi. Nhưng một ngày nào đó, nhất định ta sẽ tìm ra các tường và chính ta, chứ không phải ai khác, là người giải thoát các tường để hai người sống tiếp chuỗi ngày còn lại bên nhau. Lâm Phương đã ngừng khóc. Những giọt nước mắt chóng khô đọng lại trong khóe mắt buồn bã. Hắn chẳng nói thêm một lời nào nữa. Trời chiều đang đổ bóng hoàng hôn và thỉnh thoảng, những cơn gió rừng thổi lên cuồn cuộn ào ạt cuốn theo bao cát bụi, lá cây, rồi lại im liềm mát rượi Lòng bóng nhẹ nhàng, thanh thản khi trúc cạn những nỗi niềm riêng tư mà lâu nay nàng giữ kín trong lòng. Nàng nhận ra lâm phương hiện từ đến tội nghiệp. Hắn mang vẻ mặt trầm buồn và chiêm nghiệm trong sự im lặng đột ngột của hắn. Và khách cảnh hoàng hôn phả lên núi đồi, một màu buồn buồn và yên tĩnh, dội vào tâm khảm con người. Hắn dội vã bỏ đi trước khi bị đám võ quan và thị vệ dây bắt. Huyền Trân ngước nhìn trời chiều đang lan tỏa trên các ngọn đồi bóng cây, hoàng hôn cũng đang tỏa vào trong lòng nàng. Một buổi chiều với những nỗi hồi hộp, uất hận và dương dấn trong cõi thâm sâu của lòng người không sao dứt ra được. Sau lưng nàng, tiếng voi ngựa kéo đến ùng ùng. Quốc dương chế mân chạy đến ôm chầm lấy nàng. Nàng bỗng thấy mình bé nhỏ trước thân hình to lớn của ngài. Qua vành dai dung dứt của ngài, nàng thấy khắc chung đang nằm trên một chiếc xe ngựa. Y Trúng Thương nơi bả dai y nhìn nàng, nở một nụ cười thân thiện nhưng rồi lại nhăn nhó buồn bã. Có lẽ y đang rất đau. Y đã vì nàng mà xã thân không hề suy tính hay đắn đo. Nàng thấy tim mình xe thắt lại, run run trong vòng tay của Quốc Dương khi ngài siết chặt nàng vào lòng. Quốc Dương đưa tay tự mình lau khô dòng lệ trên khóe mắt đang tuôn trào, không gì ngăn lại được của nàng. Quốc Dương ôm nàng, nghi chặt vào lòng trong khi nàng vẫn nhìn khắc chung không hề chớp mắt. Quốc dương nhận ra điều ấy. Ngài liền ra lệnh cho thị vệ đưa khắc chung đến ngôi nhà dài mà ngài hay lưu lại mỗi khi lên vùng cao nguyên săn bắn. Ngài muốn khắc chung được bình phục và nhân tiện đưa Huyền Trân đến viếng thăm những ngôi tháp chính ngài đã cho xây dựng và tìm hiểu cuộc sống người dân bản địa ở vùng đồi núi cao nguyên xinh đẹp, hoang dã này. Đoàn người nghỉ đêm trong ngôi làng gần đấy. Huyền Trân và Mân Dương ngồi bên nhau trong ánh lửa bập bùng của cây rừng được chất thành đống những tia lửa lấp ấp từ dĩa thang tạo nên một vùng ánh sáng cháy rực như ban ngày tiếp chuyện quốc dương là một vị cao lão mà người dân bản địa gọi là trưởng làng vị trưởng làng râu tóc bạc phơ da màu đỏ cháy nắng có phần đã nổi đồi mồi ông đóng khố mặc chiếc áo tay dài nổi bật những hoa văn hình đại bàng gian cánh trên nền chàm của thân áo và khố các đường viền cổ thẻ tà gấu áo được viền giấy đỏ và trắng ông tiếp đại quốc dương và đoàn ngự quân món heo rừng nướng rồi ông ra hiệu để nam nữ trong làng góp vui cho bữa ăn thêm đậm dị từng tốp nam nữ nam đóng khố cởi trần trùng trục nữ mặc váy và áo tay dài khoét cổ thấp hình thuyền thêu hoa văn hình lá rừng mang vẻ hoang mộc và độc đáo các cô gái da bánh mật tóc búi tó trông rất đẹp mắt mang những vòng kiền bằng bạc và đồng mỗi lần hoa tay múa chân Tiếng len ken của những thanh kim loại da chạm nghe rất vui tai. Các chàng trai vỗ tay trên chiếc đàn đá hay có người cầm dùi bằng gỗ, đầu được bọc da dê gõ vào bột cồng, chiên và trống, tạo nên một hợp âm đặc sắc thú vị. Còn như chiếc đàn đá được kết lại từ những thanh đá sừng, mặt nhẵn, đen, mà âm thanh phát ra rất trong trẻo sau mỗi lần chập tay. Có ai ngờ rằng những viên đá vô tri vô giác ấy, lại có thể phát ra những thanh âm độc đáo và tuyệt vời như thế. Huyền Trân thưởng thức bản hợp âm của dàn cồng chiêng trống đàn bằng tất cả sự thán phục, ngạc nhiên lẫn thích thú. Sau bữa ăn, gia làng mời một vị rau. Chú thích thầy thuốc miền cao nguyên. Hết chú thích. Đến gặp quốc dương, chế mân rất hài lòng, rồi đưa mọi người đến chỗ khắc chung. Huyền Trân nãy giờ phập phòng lo âu, đến nơi. Thấy khắc chung vẫn điềm tĩnh như không, dù trên sắc mặt của y có nhợt nhạt đôi chút. Thầy Mrao cầm trên tay một cái vòng đang đứng đợi lệnh của trưởng làng và quốc dương. Đoạn rau gọi người mang đến một cái chén nước. Không ai hiểu ý đồ và việc làm của vị Lan Y bản địa này. Duy chỉ có mình già làng là yên tâm khi ông thầy Mrao thả cái vòng nhỏ từ trên cao xuống chén nước, làm chiếc vòng nảy ra ngoài. Huyền Trân không sao hiểu được tập tục và cách chữa bệnh kỳ quặc của thầy Mrao, nhưng già làng giải thích với mân dương rằng bệnh không có gì nghiêm trọng. Quốc dương an tâm, giao khắc chung cho Mrao chữa trị. Huyền Trân không yên tâm lắm, nhưng nàng không thể nán lại ở đấy thêm nữa. Lòng nàng thấp thẩm và lo âu không yên được. Cái cảm giác ấy cứ bám lấy nàng suốt một đêm trường, cả khi nàng ở trong vòng tay ôm ấp của quốc dương trong ngôi nhà dài sang trọng dương giả, mà già làng đã dành cho ngài. Bên ngoài, đám thị vệ bao quanh tứ bề để bảo vệ sự an nguy cho quốc dương chăm ba. Khi tiếng con gà rừng gáy sáng, cũng là lúc chế mân chợt tỉnh, ông đã có một đêm ngon giấc. Những ngọn gió mát rượi và khung cảnh thiên nhiên nơi cao nguyên này mang lại cho ông cảm giác sảng khoái và mạnh mẽ hơn khi ở hoàng cung. Nhưng huyền trân thì hoàn toàn ngược lại. Nàng mang cảm giác lo sợ và không thoải mái, Dù nàng cố gắng làm vui lòng đấng quân dương Chế mân không trách cứ nàng Ông biết nàng vẫn còn lo sợ Chuyện hành thích trong rừng Và ông càng yêu nàng hơn Ông dội dục nàng dậy sớm để cùng ông lên đường Nàng nhận ra vẻ hào hứng của ông Nên không nỡ chối từ Mặc dù vẫn còn mệt Và chưa muốn rời khỏi giường Đoàn thị vệ đã sẵn sàng chờ lệnh của quốc dương Đoàn người ngựa voi lại len qua các tán cây và rừng rậm Trong màn sương mai Còn ướt đẫm và buốt lạnh Quốc dương ngồi cùng nàng trong chiếc xe ngựa phủ kính rèn che. Nàng ngã hẳn người vào quốc dương mà vẫn thấy buốt giá. Băng qua những chặng đường có lúc bằng phẳng, có khi đèo dốc, cái lạnh cũng dần xua tan đi bởi những tia nắng ban mai. Quốc dương muốn đưa nàng đi xem một kỳ quan mà ngài đã xây dựng ở chốn rừng thiên nước độc này. Ngài dục nàng đi khi còn tối trời chỉ vì muốn nàng được chiêm ngưỡng kỳ quan vào lúc bình minh. Qua kẻ lá và tán cây, ẩn hiện một ngọn tháp lung linh và rực rỡ soi mình bên dòng sông sê san đó là đền tháp gian nơi ngự trị của thần siva vĩ đại trong ánh bình minh rực rỡ đền gian lung linh quyền ảo kỳ lạ nó đẹp không chỉ ở cái kiến trúc hình bầu tròn rút lên nghiêm trang nhưng không kém phần hoa mỹ và tráng lệ mà cái đẹp của nó còn gắn với thiên nhiên núi rừng đó là những tán cây cổ thụ với các đường gân guốc của rễ cây và tán lá xanh mượt như tô điểm thêm vẻ uy nghi hùng vĩ của ngôi đền tháp những làn nước trong giắt của dòng sông sê san linh thiên nơi thượng nguồn khiến những ngọn tháp xinh đẹp kịp vĩ như có bàn tay của tạo hóa ban cho mà theo quốc dương đó là do bàn tay của nữ thần pôn bà mẹ xứ sở huyền trân vui hưởng những ngày săn bắn trong sự chăm sóc ân cần của quốc dương nàng còn hạnh phúc hơn nữa khi biết khắc chung đã bình phục Bởi bàn tay bù phép của thầy Mrao Những loại lá cây trong rừng Theo một phương thuốc bí truyền Đã chữa lành vết thương cho khắc chung Một cách nhanh chóng Bản thân quốc dương cũng được thầy Mrao Chăm sóc sức khỏe và tinh thần Buổi chia tay trở về kinh thành Viraja, Trưởng làng đã mời quốc dương Và mọi người cùng xem trò đua voi Trong một cánh rừng thưa Bên dòng Sê San Sau một hồi tù và rú lên Từng thất voi hiên ngang bước lên Rồi âm âm chạy nhanh về đích dưới sự điều khiển của các chàng trai đóng khố cởi trần. Tiếng trống dục gian, tiếng chiên còng âm ý, tiếng hò reo cổ vũ của người dân bản địa làm âm gian cả một góc rừng. Chương 5 Kinh thành vi lại rực lên trong ánh đèn và đuốc thắp sáng từ hoàng cung đến các đền tháp. Đâu đâu cũng treo đèn kết hoa rực rỡ, lung linh huyền ảo. Tiếng trống, tiếng kèn vang lên khúc nghe thường, các cung nữ trong khúc điệu Tây Thiên thoát tục bay bổng. Cả kinh thành vui mừng chào đón vị hoàng hậu mới được sắc phong, nàng công chúa Đại Việt được chính thức lên ngôi Pobia. Chú thích: Popia là hoàng hậu. Hết chú thích. Nàng được quốc dương ban cho tên tấn phong là Paramavari, tức hoàng hậu tối thượng điều gì của nàng có thể sánh với hoàng hậu Tapasy có trọng trách cùng hoàng hậu người Rava chăm nom chuyện hậu cung và làm bậc mẫu nghi thiên hạ. Huyền trân biết rằng hoàng hậu Tapasy không thực lòng yêu mến nàng, có người đàn bà nào thực lòng yêu mến một người đàn bà khác trẻ đẹp hơn và được chồng mình đem lòng say đắm? Bên bà còn có hoàng phi Thangchi, Emmy và những tai mắt thân cận khác, hàng ngày họ rót vào tai bà những lời sàm tấu khiến bà lo sợ địa vị của bà có thể bị hoáng chuyển. Nhưng Huyền Trân đã cố xoa dịu cảm giác vị kỷ của Hoàng hậu người Rava. Đối với nàng, Tapashi vẫn là Hoàng hậu chánh thức, và nàng xem bà như người chị cả, mà nàng phải tôn trọng và cùng với bà chia sẻ những trách nhiệm chung để cuộc sống chốn nội cung được êm thấm hòa thuận. Nàng một mực lễ phép, cung kính, xử sự khôn khéo, Hoàng hậu Tapashi cũng dần xóa bỏ mọi ác cảm về nàng và mến phục nàng. Dù vậy bà đôi lúc vẫn dao động trước những lời gièm pha của tai mắt xung quanh Nhất là từ Hoàng Phi Thanh Chi Hoàng Phi rất căm ghét huyền trân dù bề ngoài vẫn tỏ ra tươi cười Như trong buổi lễ tấn phong thì vẫn vui vẻ chúc mừng nàng Không có những biểu hiện của sự căm giận và hách dịch xúc xỉm mà thị đã từng đối đãi với nàng như trước Tất cả được hôn khéo che đậy bằng những nụ cười, bằng những lời chúc tụng Nhưng Hoàng Phi Thanh Chi chỉ lừa dối được chính bản thân mình ngay từ khi đặt chân lên Dương Quốc Cham ba, nàng công chúa chân lạp đã luôn mong ước địa vị như Huyền Trân hiện tại, thì đã dùng nhiều thủ đoạn để mong được quốc vương tấn phong hoàng hậu, nhưng cuối cùng vẫn không có được. Trong lòng thanh chi chất chứa bao nỗi hờn ghen, căm phẫn và thù hận, thì sẽ không bao giờ từ bỏ ý định hãm hại hoàng hậu Bara Mephari mà thị cố giờ như thân thiện và tôn kính. Buổi yến tiệc mừng hoàng hậu Paramecvary kéo dài đến ba ngày đêm. Quốc dương muốn dành cho huyền trân tất cả những đặc ân và uy quyền của một vị hoàng hậu vương quốc Champa giàu đẹp, lớn mạnh. Nằm dẫn trang phục của một hoàng hậu Champa, chiếc áo dài màu chàm có thêu những hoa văn cà dược bằng chỉ vàng quấn quanh người. Chiếc áo màu chàm rực rỡ ấy được đính những hạt châu, hạt ngọc lấp lánh sang trọng. Trên cổ, trên tay của nàng đeo rất nhiều đồ trang sức bằng vàng, bạc. Trên búi tóc hình chiếc rìu, làm dương miệng vàng được gắn những hình lá nhĩ tinh xảo. Nàng đẹp rực rỡ và duyên dáng bên cạnh mân dương. Ngài ngồi oai vệ trên ngai vàng, ngắm nhìn vẻ đẹp hớp hồn của nàng. Ngài mở miệng cười rộng đến mang tai Ngài mặc áo bào bằng lụa hoa vàng trên nền màu xanh lá cây. Chiếc áo được xông bằng khói các loại gỗ hương thơm phương phức. Bên trong ngài mặc áo lụa trắng có viền tua bằng vàng. Ngang lưng có đeo một cái đai vàng nạm ngọc và trang trí những dòng hoa. Một loại hoa sứ trắng đặc trưng của xứ sở trầm hương. Ngài mang ủng đỏ có thêu chỉ vàng và nạm ngọc. Trên người ngài, các ngón tay, ngực và cổ có đeo nhiều đồ trang sức bằng vàng và kim cương rất đẹp. Ngài độ dương miệng đúc bằng vàng, hai bên có hai con makara quấn quanh như thể có dấu ấn của thần linh ngự trị và che chở cho ngài. Huyền Trân quỳ gối chắp tay nhận cờ tiết, sách vàng và ấn vàng từ tay của nhị vị tôn thần, các vị chức sắc bà La Môn và bộ đảng chế bồ đài. Kể từ đây, nàng có toàn quyền sử dụng ấn vàng trong những văn bản và những việc mà nàng được phép. Ngay sau đó, nàng cùng với bọn cung nhân, tỳ nữ theo mình đến cảm tạ quốc dương nàng muốn dành cho quốc dương một tình cảm đặc biệt của sự yêu thương lẫn tôn kính bằng một món quà mà nàng và các cung nhân đã cùng nhau tỉa tót đó là món trầu tem cánh phượng được đặt trong một khay bạc có phủ một dải lụa vàng dâng lên cho quốc dương nàng khiến cho ngài vô cùng thích thú với món trầu cay thắm tình nặng nghĩa chưa bao giờ trong đời Với mân được tận mắt nhìn món trầu tem cánh phượng khéo tay như thế ngài vui sướng đến không sao kiềm chế được lòng mình Ngài đứng dậy nâng nàng lên như nâng một báu vật bé bỏng quý giá mà ngài có diễm phúc được giữ trong tay mình. Rồi ngài đích thân đưa nàng đi giữ yến tiệc và cùng xem ca vũ. Bữa đại yến được chuẩn bị hết sức công phu, những chiếc bàn phủ nỉ đỏ kê dài dọc theo chiều đông Tây. Trên ấy, bày biện không biết bao nhiêu là đồ ăn thức uống và các loại hoa quả, bánh trái được tỉa tót một cách hoa mỹ và cầu kỳ trên những chiếc mâm bằng đồng. Thỉnh thoảng có những đoàn nam nữ tì mặc áo ngắn, đi chân trần, bê những chiếc khay bánh hay rượu, rót vào những chiếc bình bằng bạc, hay những chiếc trả bằng gốm tinh xảo. Họ đi nhẹ nhàng, thước tha, khéo léo như thể chân không hề chạm đất. Nhưng so với các vũ nữ áp ra đang múa vũ khúc lục cúng, thì không thể sánh bì cho được. điệu múa này theo chân các vị sư ở tận Tây Thiên sang truyền đạo ở Dương quốc Chăm Ba, nên mang đậm nét tôn giáo của đất Phật. Trên đôi tay mỗi vũ nữ hai chiếc đèn hoa đăng đốt sáng xoay chuyển theo tiếng nhạc, điệu đàn trong tổ khúc của sáu bài múa liên tục. Mỹ Lan luôn là người nổi bật trong các vũ nữ ở cung đình. Mỗi một lần thể hiện một điệu múa là nàng như hóa thân vào đó thật sống động. Huyền Trân nhìn qua bên dãy bàn đối diện thấy khắc chung đang dõi theo vũ khúc lục cúng mà mắt vẫn nhìn nàng. Nàng rồi quay đi nơi khác. Nàng thấy các hoàng thân dương đang say sưa bên chén rượu. Lúc ấy Nàng nhận ra Hoàng Phi Thanh Chi cũng uống rượu thì đang đàm luận với Hoàng Thân than, Nàng và Hoàng hậu Tapasi chỉ nhấp môi theo lệ chứ chẳng dám uống Nhưng quốc dương thì vui vẻ uống hết chung này đến chung khác Đến hai người thị nữ hoặc hậu cánh phụng sau lưng Cũng không ác đi cái hơi men nồng Và cơ thể đang nóng dần lên của quốc dương Nàng lại thấy khắc chung uống cạn chén Tủ lượng của y hơn người thường rất nhiều Bên cạnh Y còn có hai người mỹ nữ hầu cận. Nàng biết, nàng chẳng có lý do gì để căm tức, mặc dù nàng thấy khó chịu. Vì nàng cũng biết khắc chung đã được quốc dương tiếp đãi như một thượng khách. Ngài rất quý trọng nhân cách và tài nghệ của Y, nên ngài đã có ý mời Y lưu lại kinh thành Viraya thêm một thời gian nữa, để dạy võ nghệ cho hai vị thái tử. Y vẫn chưa nhận lời. Thiệu võ và mọi người trong đoàn hộ tống đã không muốn lưu lại thêm nữa, bởi công chúa của họ đã được như ý. Trong những ngày qua, Khắc Chung, Thiệu Võ và mọi người trong đoàn hộ tống đã có những trận cãi vã thậm chí là mâu thuẫn bất hòa cũng vì việc nên về hay ở lại, nhưng Khắc Chung đã biện một lý do để buộc mọi người phải đồng ý. Hai châu Ô Lý vẫn chưa thuộc về Đại Việt, vậy họ sẽ trở về khi nào hai châu ấy hoàn toàn thuộc về Đại Việt mãi mãi. Đó là lý do chính đáng mà Khắc Chung có thể biện hộ cho việc y lưu lại dân quốc Champa lâu đến thế. Đã hơn hai tuần trăng qua, Y không lúc nào là không nghĩ đến huyền trân, lo sợ cho nàng cũng có, nhớ mong nàng cũng có. Y đã viện vào lý do ấy, như là cách để gần nàng và có thời gian bên nàng. Nhưng đâu đã được thế. Y và nàng dù ở trong thành Viraya nhưng không có lúc nào được gặp nhau. Có chăng chỉ là những buổi yến tiệc hay những cuộc lễ hội, săn bắn, lúc nào cũng có quốc vương hòa vào những cuộc vui đông đảo quần thần. Nàng đã là vợ quốc dương Nàng đã là bậc mẫu nghi thiên hạ Tình yêu của nàng đã không chỉ dành cho chế mân Mà còn cho cả dương quốc champa. Mọi việc làm của nàng đều gắn liền với hạnh phúc Ấm no của thần dân xứ sở trầm hương Khắc chung có lúc ngậm ngùi Có lúc xót xa Y cố níu kéo gìn giữ một cái gì đó vốn đã không thuộc về mình Y như kẻ mộng du đi hái sao giữa ban ngày Y vẫn cố kéo dài thời gian đang dần rút ngắn lại cho Y cho đến khi y rời xa nơi này không bao giờ trở lại. Hai người sẽ không có cơ hội gặp lại nhau và chẳng bao giờ nhìn thấy mặt nhau nữa. Y lo sợ và buồn bã khi cái ngày ấy đang đến gần. Cũng may là y có lý do chính đáng để giải thích giới thiệu võ cũng như với Hoàng gia Đại Việt. Còn đối với Hoàng gia Champa, y đã xóa bỏ những nghi ngờ, những lời đàm tiếu nghi hoặc về việc ban giao hai nước và lấy lòng quốc vương chế mân bằng cách đồng ý ở lại dạy dỗ cho hai vị thế tử mà trong tương lai một trong số họ sẽ là quốc vương kế nhiệm của Vương quốc Champa. Huyền Trân biết bản tánh của các chung không thích diễu võ dương oai và truyền dạy tùy tiện võ công cổ truyền cuộc đại việt mà một võ sĩ thiên trường đã khổ luyện. Chuyện hai châu Ô Lý cũng không phải là lý do. Huyền Trân rất muốn các chung ở lại Champa, mặc dù ngoài miệng nàng bảo y trở về Đại Việt, mỗi khi có cơ hội gặp nhau Nàng sống trong sự mâu thuẫn mà chính nàng cũng không sao hiểu được Nàng có cảm giác An tâm khi biết khắc chung vẫn còn ở đâu đó trong kinh thành vi Nhưng rồi sự xuất hiện của khắc chung mỗi lần nàng và quốc dương bên nhau Khiến cho nàng lúng túng khó xử Nàng cảm thấy nhớ nhung mỗi ngày không thấy y Nhưng nếu có dịp gặp y thì nàng lại lạnh lùng khách sáo với y Những khi ở trong vòng tay của mân dương là nàng lại nhớ đến y dù bảy cung nhân tài hoa của đại việt luôn ở bên vẫn không giúp nàng xoa dịu được nỗi lòng u uẩn và tâm sự thầm kín của nàng nàng vẫn mơ người đàn ông của đời nàng chia sẻ cảm thông che chở và nâng niu nàng quốc vương chế mân yêu thương chiều chuộng ban cho nàng cung điện lâu đài và quyền uy cũng như châu báu và một phần giang sơn gắm dốc nàng có trong tay tất cả những gì mà một người đàn bà mong muốn Nhưng sao nàng không thấy hạnh phúc bằng những lúc cùng khắc chung rong ruổi trên đường đến thôn bà già hay lúc gian khổ trên đường đến Champa. Nàng nói nói cười cười, đóng vai một bà hoàng sang trọng kiêu sa mà không ai biết có điều gì đang diễn ra trong lòng nàng. Hôm ấy, quốc vương mời khắc chung đến cung điện riêng cùng với ngài và hoàng hậu Paris Đấy là một cung điện chỉ dành cho thượng khách và những người được quốc vương mến mộ. Sau khi thưởng lãm, một trích đoạn trong sử thi Ramayana của Đại Rishi Van Miki, quốc vương đã đứng dậy bảo Mỹ Lan ở lại và đích thân Ngài đưa vũ nữ Mỹ Lan đến chỗ khắc chung. Ngài nói, Ta biết tướng quân là người tài ba trung nghĩa. Tướng quân đã trải qua nhiều gian khó nguy nan để bảo vệ hoàng hậu Mekvari của ta và cuộc hôn nhân của ta được trọn vẹn. Giờ rồi, tướng quân lại nhận lời của ta truyền dạy võ nghệ cho hai thế tử con ta. Thật ta chẳng biết làm thế nào để đền đáp cái công lao to lớn ấy của tướng quân cho thật xứng đáng. Này, ta giao vũ nữ Mỹ Lan của ta cho tướng quân. Mỹ Lan là một mỹ nữ xinh đẹp, hiền diệu nhất của ta. Ta hy vọng Mỹ Lan sẽ giúp tướng quân khuây khỏa và quân đi nỗi nhớ của quốc xa xôi mà giúp ta dạy dỗ hai vị thế tử nên người. Đoạn quay sang Mỹ Lan, quốc vương căng dặn. Mỹ Lan, ta giao ngươi cho trần tướng quân người nhớ nâng khăn sửa túi và hầu hạ tướng quân cho thật chu đáo mỹ lan cúi đầu chắp tay tại lạ xin tuân mệnh huyền trân rụng rời tay chân nàng đứng chẳng vững nữa nàng cố vinh vào chiếc ngai vàng mà tim đập thình thịch nàng bần thần thấy như hoa mắt và môi run run. dù nàng vẫn đủ tỉnh táo để nghe quốc dương chế mân nói những lời chúc tụng thân mật nàng đưa mắt điếc nhìn khắc chung một cách chua ngoa nhưng hắn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi sóng bước tay trong tay theo quốc vương về cung điện Van Mickey.